Thiên đàng du ký, hồi thứ mười ba Lại dạo cung đông hoa, lắng nghe đông hoa đế quân thuyết pháp Cuộc đời quý nhất tuổi thanh xuân Nước biếc non xanh đẹp bội phần Chiều muôn mây trôi người túy lý Mộng vàng một giấc thoát thành tin Tế Phật, tuổi thiếu niên học đạo dễ dàng thông đạt Là nhờ trí tuệ minh mẫn Và vì chưa bị đời vùi dập Nên ít nhiễm bụi trần ô trược Tính linh lại trong trèo Cùng phẩm hạnh thanh cao Bởi vậy nếu thiếu niên biết lo tu Đại đạo mau thành Tuổi trung niên học đạo khó khăn hơn Bởi thân bị gia đình Sự nghiệp ràng buộc Kiếp sống nổi chìm Công cùng tình ái Nhà ngục lợi danh Nên vượt thoát chẳng dễ dàng Do đó khốn quẫn càng thêm khốn quẫn Cho nên phải mất rất nhiều công phu Mới giải tòa nổi trận giặc mê hồn này vây bủa Một sớm thoát được trùng vi Hẳn là thành được thần tự do Tiên thoát tục và Phật tự đại Tuổi lão niên tu đạo càng khó khăn hơn Bởi đường đời đã trải Nào như ăn nhậu, rượu chè bài bạc, ca hát Thứ gì cũng đam mê Tới lúc vãn chiều xế bóng Khí huyết suy nhược Tâm có thừa nhưng sức không đủ Muốn lên cõi trời, bắt buộc phải tĩnh dưỡng Nếu như ngay lúc này thấy rõ được tình đời Lập định được chí hướng quyết tâm vượt thoát nhà ngục nhân sinh Dù thắng hay bại, thì cũng thấy được gương người bạn già Tới lúc phải nhắm mắt buông tay Con cái tới tuổi trưởng thành mỗi đứa một phương Hiện thời cái còn lại để ôm mang Chỉ là trái tim vắng lặng Triển miên nghĩ về quá khứ Cùng tưởng tới tương lai Khi phải vĩnh viễn lìa bỏ cuộc đời ra đi, hẳn là lòng quá đỗi bàng hoàng. Do đó, phải nghĩ ngay tới việc quyết chí diệt dục tu đạo. Sửa đổi sai lầm tu bổ tâm thân. Nếu như tinh tấn không lười biếng, tất nhiên có thể tu thành tiên ông tiên bà. Trái lại nếu như phó thác cái thân già cho những tháng ngày còn lại, thì tới lúc lâm bệnh sẽ hết nói năng. Bệnh mỗi ngày một nặng sẽ vô phương cứu chữa Già mà không tu như đèn dầu trước gió Có thể tắt bất kỳ lúc nào Một sớm ba tắc hơi đứt đoạn Đường đi tối tâm địa ngục hiện ra trước mắt Lúc đó hẳn là mọi việc đã quá muộn Bất kể già trẻ lớn bé đều là Phật Chớ bỏ phí sinh mệnh của mình Miễn là phải tuân theo luật lệ Để không hại tới con đường tiến của kẻ khác Là có thể lên tới được thiên đàng Bữa nay Ta lại hướng dẫn dương sinh dạo cung đông hoa Dương sinh Mau lên đài sen Chuẩn bị khởi hành Dương sinh Thưa Con đã sửa soạn xong Kính mời ân sư lên đường Tế Phật Việc hướng dẫn dương sinh Khiến lòng vô cùng cảm động Chúng sinh vật lộn với cuộc sống hàng ngày Cuối cùng chẳng rõ được Vì ai cay đắng Vì ai gian nan có biết bao nghiệp chướng bắt chúng sinh phải đền trả liệu chúng sinh chẳng lo lắng hay sao một sớm trách nhiệm trả xong đã không biết hưởng ơn phước đó lại còn trác táng rượu chè cờ bạc tạo thêm nghiệp khác nên chẳng lạ gì người đời tới lúc già nua mà vẫn còn khổ lụy thậm chí có kẻ còn bị trói buộc cho mãi tới kiếp sau là bởi kiếp này chẳng lo trả sạch nợ nần. Người đời há lại cam tâm lầm, kẻ vô trách nhiệm ư Ta nay xin chuyển cho mọi người một pháp như sau Biết đủ thường vui mà lại quên sầu Nhàn nhã trong bận rộn, thân nhẹ nhõm, dễ dàng tu Người đời hãy mau mau thí nghiệm bí quyết này Nhất định sẽ được sung sướng, y hệt Phật sống Đã tới cung Đông Hoa, dương sinh mâu xuống Đài Sen Tới lễ chào ra mắt Đức Đông Hoa đế quân Dương sinh Những lời ân sư than trời trách người trên suốt dọc đường đã in sâu vào tâm khảm con. Thoáng cái, đã tới trước cửa đông hoa, cung đông hoa là thắng cảnh của cõi trời, khắp nơi đều chan chứa sức sống tươi vui. Hãy vào trong cung lệ mừng ra mắt đức đông hoa đế quân. Đế quân, lành thay, đời sống vật chất ở thế gian đã phát triển tới mức cực thịnh nhân loại lại đang nghiên cứu xem. Làm cách nào để cho đời sống của con người được trường thọ? Người đời có câu nói Sống lâu bằng núi Nam Sơn Vậy thì núi Nam Sơn sống thọ được bao lâu? Hẳn là sỏi đá trên núi đó không bị hư hại Cây cối ngàn năm không chết Người sống tại thế gian Nếu như giống được đá bền vững trên núi đó Thì liệu có ích gì? Còn nếu sống xanh tươi như cây trên núi ấy Thì hẳn là sinh mệnh được hưởng khí lành sớm mai Và nếu đem sánh thân đó với thân trần tục Hẳn là sẽ rõ sự lợi ích như thế nào Đây là lý do tại sao bữa nay Đức Đông Hoa Mộc Công lại trình bày thêm về sự ích dụng của cây Các loài cây đều được thừa hưởng khí nguồn cội một cách sâu xa Do đó người đời đều có thể nhờ nó mà giác ngộ đại đạo Tôi không thể dùng lời nói nông cạn để truyền bá tinh hoa đông hoa Giống như một cọng rau Chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ Mà có thể nuôi nấng được loài người Một cái rễ còn con lại có thể cứu sống một sinh linh Cùng duy trì vạn vật dài lâu bất diệt Có thể thấy chỉ một lời nói ngắn ngủi thôi Mà cũng có thể cảm kích vang động tới trời cao song sở dĩ chúng sinh không thấy được như vậy Là vì chúng sinh không chịu nhìn nhận thật kỹ lưỡng mà thôi. Bữa nay, Dương sinh lại tới thăm cung Đông Hoa. Duyên đạo thực là sâu dày. Tôi xin dẫn Dương sinh đi thăm một thắng cảnh khác của Đông Hoa để tìm hiểu nguyên lai đời sống của con người và sẽ rõ tại sao lại có thể hoàn thành được sứ mệnh của trời trao phó, hầu giúp con người trở về được nguồn cội sinh mệnh của mình. Dương sinh cảm tạ đức đế quân đã dù lòng thương mà tận tình vun bồi chỉ giáo cho đệ tử xin hứa sẽ tận tình lắng nghe lời dạy bảo của đức đế quân đế quân hay lắm hãy đi theo tôi dương sinh đi theo đức đế quân cảm thấy không khí nơi đây vô cùng trong trẻo và mát mẻ những nỗi sầu muộn nơi đáy lòng chỉ thoáng dây là tiêu tan hết quả thật quá tuyệt vời tế phật Màu xanh là thứ thần dược để biến khí và dài muộn. Nó có thể dung hòa được sự khô khan cũng như ẩm thấp. Cho nên, kẻ yêu thích màu xanh đều là những kẻ trẻ trung hoạt bát. Cái lẽ đó, quả là hợp lý đạo. Dương sinh, khu vườn phía trước trồng đầy cây cối cùng hoa cỏ. Mỗi thứ một giống, chẳng thứ nào giống thứ nào. muôn màu muôn vẻ khác nhau, mỗi cây đều có đính kèm nhãn hiệu. Viết rõ tên người, không hiểu ngụ ý như thế nào. Đế quân, bữa nay tôi muốn vì người mà giải thích rõ sự mê lầm của cõi thế. Những cây đó đều là nguyên linh của các thứ cây dưới trần gian. Đương thời, ngũ lão sinh ra nuôi nấm các nguyên linh. Mộc công tôi cũng chia sẻ một phần trách nhiệm. Nhân loại sinh ra đời là bắt nguồn từ cây cối và hoa cỏ. Cây hướng dương nên sức lực mạnh mẽ. Đại diện cho nam tính, hoa hướng âm, yếu đuối, mau tàn tạ đại diện cho nữ tính, chúng tượng trưng cho trạng thái nam nữ sinh hoạt ở thế gian. Chỉ cần thế gian sinh ra được một đứa con trai, nguyên linh của cây liền nảy mầm trên đất, nếu như sinh ra con gái, ắt nguyên linh của hoa cũng đâm nụ. Đế Trần nói, rớt xuống đất, trên trời nói, ra khỏi đất, nguyên linh ban cho chúng Nguyên linh ban cho trùng tử ở trần gian gọi là tinh và noãn. Trong lúc nuôi nấng thai nghén, bào thai cũng là lúc trùng tử được vùi trong đất. Một sớm nảy mầm cũng là lúc bào thai chào đời. Nếu như trùng tử ung thối biến dạng hay bị tổn thương, thì bào thai cũng biến hình chết trong bụng mẹ hoặc bị đẻ non. Người và trời mỗi cái hít hà đều có quan hệ tương hỗ, mỗi hơi thở đều có sự tương giao mật thiết. Nguyên linh của các cây hoa trên trời đều có ảnh hưởng đến sự sinh nở nuôi nấng, dạy dỗ cùng sức khỏe của trẻ thơ dưới trần gian. Dương sinh, thư, nguyên hình của loại cây trước kia thấy ở địa ngục, tại sao lại giống hệt loại cây ở đây? Đế quân, thiên đàng, địa ngục, trần gian đều vốn do cùng một tâm sinh ra. Nguyên linh người đời được ghi chết vào ba cuốn sổ. Một cuốn ở tại thiên đàng, một cuốn ở dưới địa ngục, một cuốn ở chốn trần gian. Thiên đàng lưu giữ sổ gốc của các nguyên linh, địa ngục trần gian là sổ ghi các linh hồn. Con người giáng sinh xuống thế gian là do trời gieo trùng tử giác linh thai. Sau khi chào đời, vốn có linh khí tròn đầy, trải qua sự nhiễm trược hồng trần, tình dục xâm chiếm, tinh thần phá tán, thành phải gánh vác nghiệp quả nặng nề. Do đó con người bị đầy ải dưới trốn hang sâu bùn lầy địa ngục Chẳng còn sức linh thiêng trở lại thắng cảnh cội nguồn Thiên đàng địa ngục đều có nguyên linh của các loại cây Là hiện tượng phản chiếu trạng thái hoạt động của thế nhân Trở như tấm gương vĩ đại, nhất cử nhất động ở thế gian Đều phản ánh vào trong gương Rồi lại chiếu dọa xuống địa ngục Tạm tài, thiên, địa, nhân Hợp làm một như máy quay phim Theo dõi tung tích mảy may không giấu diếm nổi Cho nên nói Tâm đen trong phòng tối Mắt thần nhìn như điện soi sáng Tiếng người đời nói thầm Trời nghe như sấm nổ Người đời đã biết dùng máy quay phim Để thu hình những hành động của một kẻ nào đó Trên trời Há lại chẳng có thứ máy đó sao Con người ở giữa trời và đất Vô phương trốn tránh khỏi mắt điện trời Mỗi cử chỉ Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi việc làm Đều hiện rõ trên tấm gương vĩ đại của trời Những cây trên trời đều đại diện cho sinh mệnh linh thiêng của người Các vị thánh tiên muốn kiểm soát công quả của người đời Chỉ việc mở mắt tuệ nhìn vào gương đó là thấy rõ tất cả Mục đích của việc tu đạo là bồi dưỡng cây đó Sao cho nở được hoa đạo, kết được trái đạo Nếu như người phạm vui sướng Thì hoa linh mệnh trên trời bừng nở Còn phiền muộn thì héo tàn Lá rụng khí chết Bởi vậy người đời Phải dùng tâm thay đổi hoàn cảnh Để bảo vệ sinh mệnh của mình Một cách tốt đẹp Có như vậy Sau khi thoát xác Linh mệnh mới có thể hưởng được quả đạo to lớn Dương sinh Xin hỏi Đức Mộc Công Người ta làm cách nào Để có thể bồi dưỡng được linh mệnh cho nó thong hoa Đế quân Cây cối hoa cỏ đều có trùng tử Trùng tử khi hóa thành cây con Nhất định sẽ giống hệt cây cối hoa cỏ mẹ Do đó trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Bởi vậy con người cần phải tu đạo Mới có thể cải thiện được hạt giống của chúng Vì trùng tử gặp thời tiết khí hậu của mùa nào Cũng đều thích ứng sinh trưởng nổi Gặp gió to mưa lớn chẳng đồ Vượt qua mọi thử thách của ma vương khảo đào Kết hợp được nhân duyên tốt nhất với linh khí Rồi nở hoa kết trái Đạt thành được mục đích của trùng tử Đó cũng là thánh thai Quân tử, xá lợi tử Nó vô cùng kiên cố Chẳng thể hủy hoại nổi Dù nhiễm phải bất cứ thứ Gió, nước, cát, bụi nào Nó cũng đều không động tâm Không nảy mầm Như vậy là thoát ly được nhân quả Giữ vững được nhân cách độc lập Đó chính là sự trường sinh bất tử và thành đạo, là niết bàn bất sinh bất diệt. Vậy nên tại thế gian, chẳng thể có được biện pháp giải thoát tâm trói buộc của con người. Sau khi chết, đều chìm đắm trong trái bầu sầu muộn. Bởi vì con người ở hiện tại, cũng như trong tương lai, tâm tính không hay hình dáng y hệt. Bởi vậy, con người phải quên đi tất cả những nỗi thống khổ. Để tìm sự sung sướng của chân bàn ngã 1. Không chấp thiện Kẻ chấp thiện cũng như đeo mang cả ngàn lượng vàng Nhưng ở cõi trời thân mang đầy báu vật Lại là thân trói buộc Muốn được hưởng cảnh vui sướng ở thiên đàng Tâm cần phải trống rỗng Kẻ thành đạo chân chính bao giờ cũng vứt lại thế gian tất cả Không được mang theo bất cứ vật gì Có như vậy mới nhẹ nhàng tự tại Con người vốn đến bằng hai tay không thì khi ra đi cũng phải hai tay trống. Nếu như không buông bỏ mà cố giữ, kể như là ngược lại đạo, chẳng khác nào kẻ chết còn mang như nỗi thống khổ phiền muộn, quả là quá u mê. Lá cây úa vàng tự động rơi rụng, tuyệt nhiên không lưu luyến, phải vứt bỏ lá chết, cây mới dễ dàng sinh lá mới. Vạn vật vốn từ không sinh ra có. Từ có trở về không Đó là gốc của đại đạo Muôn sự phát sinh từ gốc tâm Bên ngoài không và có Chẳng gì cản trở mình Đó mới là hợp đạo 2. Không ngại ác Ác là nguyên nhân của thiện Suốt đời hành thiện Tâm chất vào thiện Nghe nói ác tâm sinh bất bình Như vậy là tự làm mất chân đạo Tâm thở như mặt trăng, mặt trời, không phân thiện ác, chiếu sáng muôn vật. Cho nên mặt trời, mặt trăng luôn luôn sáng tỏ. Không có ác thì chẳng có thiện. Quên thiện thì ác lâu ngày sẽ như lá rụng về đất, mục nát mất tiêu. Chính vì bồi đắp mãi tính thiện mà ý niệm về thiện mới phát sinh. Một kẻ chuyên làm ác, sau khi bị khảo đào trừng phạt, ác sẽ giác ngộ, quay trở lại làm thiện. Còn nếu như cứ khăng khăng làm ác Ác như lá rụng không mục Chẳng có cơ hội được sống đời sống mới Gỗ, tre, rau, cỏ Phải nhờ có vật ô uế mục nát bón gốc Mới có thể xanh tươi lớn mạnh Cho nên, kinh thanh tĩnh nói Nam thanh nữ trược, nam động nữ tĩnh. Cái trong là cội nguồn của cái đục Cái động là nền tảng của cái tĩnh Trời vốn do khí thanh thăng lên Mà khí thanh lại phát sinh từ lòng đất. Đất vốn là thể âm. Âm trược do âm phát triển tới mức cùng cực thì sinh dương. Trược lắng động mà thành trong. Nam vốn là thể của thanh tĩnh. Song thân vốn sinh ra từ ô trược. Đất vốn tĩnh, nhưng nguồn gốc của nó vốn sinh ra do khí trời ngưng kết. Nhờ vậy, khí đất mới sinh động, vạn vật nảy sinh. Nữ vốn tĩnh sau lại nhờ cha mới có thể sinh ra Cho nên âm dương cảm ứng phát động Đã tạo ra sự sinh đẻ nuôi nấng Nếu rõ được lý này thì thiện ác thanh trược động tĩnh Đều là đối cực của nhau Nếu như một sớm phạm tội ác Khư khư chẳng chịu rời gốc ác Tâm ác đen chẳng còn sáng sủa Sự sống ngưng ngay Nhà lao dưới địa ngục vô cùng kiên cố Vào đó vĩnh viễn chẳng có ngày ra Người có trí không dự ác, nên kẻ khác bỏ ác, hay là quên những việc làm ác đã qua, từ nay trở đi không làm ác nữa. Có như vậy mới là đích thực giải thoát, là xa rời hẳn con đường ác. Tế Phật Đức Mộc Công Từ Bi chỉ một lời nói mà làm sáng được lẽ đạo. Cổ Đức nói, một giác ngộ có thể làm tiêu trăm năm nghiệp quả, một ngọn đèn có thể xua đuổi ngàn năm đen tối. Ngụ ý dẫn người vào linh mệnh của đời sống mới Không thể ở mãi trong căn phòng tối tăm bệnh loạn buồn phiền Chúng sinh phải hiểu là thiên sứ áo trắng tử bi ở trên trời Khi dáng trần đều vì chúng sinh mà châm kim đổ thuốc Chỉ mong cứu sống người đời Do đó người đời chớ có sợ sệt kinh hoàng Thần thánh yêu người đời Tuyệt nhiên không có ý bắt chúng sinh khổ sở Diêm vương đều do tiên Phật hóa thân Các ngài như mẹ hiền từ như cha nghiêm nghị, cho dù có đánh đập chửi mắng, cũng chỉ cốt để chúng sinh trở nên tốt hơn thôi. Bởi vậy không được hận các ngài, phải chăm chú nghe lời chỉ dạy của các ngài cho thật nhiều. Hãy giữ tâm hoan hỷ vô tư, tới chung vui với Đức Diêm Vương Lão Tử. Tiên Phật ở trên trời cũng là Diêm Vương Hóa Thân, và may nhờ các ngài thấy được một số chúng sinh hiền lành tốt đẹp. Khiến các ngài vui vẻ mở rộng tâm Lộ sắc diện từ bi mỹ lệ Hòa nhã đáng yêu Được vậy là nhờ sự ảo hóa Của người làm nên Do đó nói Phật là chúng sinh Tiên là người núi Tiên Phật với nguồn gốc của người cùng chung một thể Người đời phải nhìn nhận Cha mẹ mình Là thần trời đất sáng sủa Mới có thể nhận chân ra Vẻ mặt từ bi của các ngài Cũng cần phải nhìn lại chính mình Thiên đàng Địa ngục ở chung trong nhà ta, Chớ nghĩ là xa xôi, Địa ngục trước mắt, Ngói lại thiên đàng ở sau lưng, Những lời ta vừa nói, Đều phát xuất từ tâm can, Mong người đời cố gắng thể nghiệp. Dương sinh, Tốt xấu đều chẳng thể nghĩ suy nổi, Hãy phó mặc tự nhiên, Lìa nhà rồi lại trở về nhà, Hữu sự rồi lại hóa ra vô sự, Lên thiên đàng là để chiêm ngưỡng phong quang, Xuống địa ngục là muốn được duyên hóa độ Tại trần gian gặp nguy khốn mong thư bớt Hiểu được chừng đó thiết tưởng lên thiên đàng Xuống địa ngục hay ở lại trần gian Hẳn đều được sung sướng Những người ở thiên đàng Vẻ mặt vui tươi hớn hở Địa ngục chỉ thấy toàn cảnh bi thương Trần gian hỉ nộ ái lạc hỗn tạp Tâm cảnh lúc sống làm sao Thì sau khi chết cũng y như vậy Người chết xong tâm không chết Vì sinh tử gốc vốn là một, thiện ác cùng một nguồn, nắm giữ hiện tại mới là cứu cánh của đạo. Đế quân, Dương Sinh nói rất phải, bởi chẳng lạ gì đệ tử của thiền sư cùng thiền tông tâm pháp. Vốn không chấp vào đối cực mà trực chỉ bản tâm kiến tính thành Phật, không bàn luận rông dài, không cơ nệ pháp, vô cùng tự do thích thú. Dương Sinh có thể dạo thiên đàng địa ngục. Nhân gian một cách sung sướng Tuyệt đối không do sự ngẫu nhiên Bởi bốn đã có cái tâm cảnh tự do này Trên trời dưới đất Chỉ là trước mắt là có ngay Chẳng cầu nơi xa xôi Dư sinh Cảm tạ đất đế quân đã quá khen ngợi Giống như trẻ thơ coi chiếu bóng Chẳng cần phân biệt thực hư Chỉ thấy rằng lòng thích thú Và quen được mình một cách vui sướng Đó quả là vườn lạc thú lý tưởng đế quân lành thay ý kiến thật là kỳ diệu tâm tạo thiên đàng tâm tạo địa ngục tâm vui diêm vương hóa thành tam thanh tâm buồn tam thanh hóa thành diêm vương nghĩ được tỏ nhìn được rõ mới là khách tiêu giao cõi thiên đàng chớ có ẩn thân nơi nhà nhỏ đắm chìm trong nỗi buồn dầu dương sinh hãy nhìn những đóa hoa là nguyên linh của các đệ tử tại thánh hiền đường Dương sinh, những đóa hoa đó hình dáng và màu sắc khác hẳn nhau Hoa nào cũng kèm theo bảng tên ghi rõ tên người Không chỉ ghi chữ nho mà còn ghi cả chữ Anh, chữ Nhật Cùng nhiều loại ngữ khác, không đọc được Quả là vẽ ngọc lá mắt Trên cây kia, có tên một bạn đồng tu tại bàn đường Thân cây tất tươi, trái sai rùng rình Chẳng hiểu ý nghĩa ra sao Đế quân đó là cây nguyên linh của môn đệ khổng tử biểu thị sức đạo của vị đó đã mạnh đạo quả lại nhiều dương sinh cây kia mọc tốt tươi trái nhiều vô kể duy chỉ có cành con khẳng khiu như vậy là sao đế quân đó là sức sống mạnh mẽ của cây nguyên linh lá cây giận gì còn cành khẳng khiu biểu thị là có lúc nghĩ ngợi chưa thông suốt Lá tượng trưng cho nghiệp đạo thì đã phát ra ánh sáng. Nếu như cành mà tròn đầy thông suốt nữa, thì hẳn là một cây đạo hoàn mỹ. Dương sinh, cây kia cũng tốt tươi, nhưng bên nọ thì lá rậm, còn bên kia thì lá lại thưa, trái đạo lại nhiều. Đó là nghĩa tại sao? Đế quân, đó là cây nguyên linh của chúng sinh. Nguyên hình nó giống như nửa trái núi tre, phân nửa núi xanh, Phân nửa đất đỏ, phải buôn thêm đất, tưới thêm nước, mới có thể dựng nền cất nhà. Nhìn cây này thấy rõ, là có lúc chỉ đạo bị băng hoại, do đó mà một bên cây bị đứt gãy, tuy mọc thêm đọt mới, song tốc độ quá chậm. Lởm trởm, hy vọng sau này bón thêm phân, gặp lúc gió xuân về cành lá lại sông xuê. Dương sinh, cây kia cao lớn giống như cây hoa mồng gà, Tại sao có bông thì úa vàng, có bông thì rơi rụng trên đất? Đế quân, đó là hoa nguyên linh của chúng sinh, giống như hoa màu gà, hơn hẳn các thứ hoa khác. Đã một thời lừng danh, song vì có lần gặp họa, gió mây biến sắc, hoa cảnh tổn hại rất nhiều. Tôi hy vọng sau này có thể hồi phục trở lại, sửa cảnh cắt lá, tưới nước bón phân. Mới có thể khôi phục lại nguyên khí cho nó Còn không, quả là đáng tiếc lắm thay Dương sinh Loại hoa này chẳng rõ tên gì Cây cảnh tốt tươi nhưng hoa nhỏ li ti Tan tác khắp nơi chẳng rõ lý do vì sao Đế quân Đó là hoa nguyên linh của chúng sinh Loại hoa này vốn thông thường Cho nên hoa nhiều mà tan tác Vì được tưới nước luôn nên xanh tốt Gần đây có hiện tượng thay giống Có sự phân biệt giữa hoa quý và hoa thường Vì sự thay đổi của người Mà nguyên hình của hoa cũng biến đổi theo Tùy trạng thái tâm lý cùng hành động của người ra sao Sẽ kết thành trái đạo Như vậy đều bởi người trồng cây nào thì hái quả đó Nếu mỗi điểm tâm ý của người đều kiên quyết Thì quả là tốt đẹp song vì sự nghiệp nặng nề Nhân quả ràng buộc đến nỗi con cái mới phải chia lìa Hãy nhìn những bông hoa tính quá nóng nảy kia Hương tỏa quá xa Không lưu luyến ở gần hoa Do đó mà con cái phiêu bạt Xa xôi không về Phải thay đổi vận mệnh Thâu lại tính khí bạo trợn Hẳn là có thể hấp dẫn được Những trùng tử về lại vườn nhà Bữa nay Thời giờ eo hẹp Tôi chẳng thể giữ lại lâu hơn Xin kính tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường Dương sinh Cảm tạ đức đế quân đã tiết lộ nhiều về thiên cơ, bữa khác đệ tử xin trở lại thụ giáo thêm. Thưa, con đã chuẩn bị xong xuôi, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác